Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 76, thích khách. Lúc này Chân Mật mở miệng hỏi, không biết ngươi có việc gì gấp phải vội vã rời đi? Trương Lãng ấp a ấp úng nói, tiểu nhân chuẩn bị tìm người thân thất lạc. Chân Mật khen ngợi gật đầu, Trương Lãng thấy Chân Mật gật đầu, mừng rỡ hỏi, phu nhân đồng ý rồi. Chân Mật che môi anh đào, khẽ cười duyên, thanh âm êm tai như chung ngân, nước suối chảy, đẹp không sao tả xiết. Tiếp theo nàng Lịch Quách Huyền Bỗng khuôn mặt nghiêm nghị nói, không được, trương lãng không dám tin vào lỗ tai mình, mắt trợn to nhìn chân mực Nhìn khuôn mặt vốn vô cùng thánh khiết bỗng có biểu tình khác, trong lòng trương lãng nổi lên cảm giác bị lừa gạt. Thì ra lạc hà thần cũng sẽ treo chọc người. Cô gái có đẹp hơn nữa thì cũng giống nhau. À, nửa ngày sau trương lãng mới bỗng phản ứng lại, kìm không được hết thảm một tiếng, tâm tình phút chốc từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hì hì, Quách Huyên chỉ thấy tâm tình thả lòng. Xem trương lãng biểu tình khoa trương thì kìm không được lớn tiếng cười. Tiếp theo một đợt gió thơm, hai đại mỹ nữ yêu kiều lướt đi, hoàn toàn không quan tâm trương lãng vẽ mặt khổ qua, nhìn họ rời đi, trương lãng bỗng cười gian hai tiếng, khuôn mặt lộ nụ cười quái lạ, hắn lầm bầm nói, nàng cho rằng ta ngu lắm à. Đại gia tứ chi đầy đủ, có sức khỏe dồi dào, không biết tự đi chắc. Hừ, đặt quyết tâm rồi, trương lãng thấy người nhẹ nhàng, ngâm nga ca khúc, rồi cầm lấy kéo, định lần cuối cùng chăm sóc hoa viên. Hắn bắt đầu bốn phía trà đạp, xung quanh rối loạn, hoa cỏ bay đầy trời, hôm đó ban đêm vào lúc canh ba, trời đêm lóe vài ngôi sao, trăng sáng lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng có mảng lớn mây đen bay qua. Màn đêm thế này rất thích hợp cho Trương Lãng hành động, trong viên phủ hàng loạt thủ vệ cầm ngọn đuốc tuần tra bốn phía. Binh cương ám tiêu, tốt 5 tốt 3, Trương Lãng nằm sấp trong bóng tối, đôi mắt như con báo nhanh nhạy. Tuy viên phủ rất lớn, cộng thêm đối với ra vào canh gác khá là nghiêm ngặt, nhưng Trương Lãng sớm biết rõ kết cấu sắp xếp và phân phối phòng thủ rồi, vốn hắn định trộn một con ngựa ra ngoài, tăng tốc độ quay về Giang Đông, nhưng sau đó ngẫm nghĩ, như vậy sẽ khiến quách huyên khó xử trước mặt chân mật, nên đành từ bỏ, nhanh nhẹn tránh thoát một đội binh sĩ tuần tra, Trương Lãng đã đến hậu hoa viên. Chỉ cần trèo qua vách tường bên cạnh hoa viên là có thể thoát khỏi viên phủ rồi, trời cao biển rộng nhưng cứ vào lúc này lại xảy ra sự cố. đang lúc trương lãng định băng qua hoa viên, trèo tường ra ngoài thì binh sĩ tuần đêm bỗng giống lên tiếng kẽn đánh vỡ trời đêm yên tĩnh. cùng lúc đó ánh lửa tụ tập lại, dày đặc tiếng bước chân, tiếng kêu gào ngày càng vang. tiếp theo nghe rõ ràng có người kêu to nói, có thích khách, chạy hướng hậu hoa viên rồi. trương lãng chấn kinh, cho rằng tung tích của mình đã lộ, định tăng tốc độ hành động thì bỗng cảm thấy sau lưng vang tiếng bước chân khẽ thàng, đang mau chóng hướng tới nơi này. Trương lãng một bên nhanh chóng trốn mặt sau núi đá giả một bên lén lút hướng vang thanh âm, dưới ánh trăng có vài bóng người nhanh chóng chạy tới đây, tay còn cầm đao kiếm, đôi khi lóe tia sáng lạnh, họ chân trước vừa bước vào hậu hoa viên thì góc rẽ hành lang đã chiếu rọi ánh lửa, tiếng động xôn sao. Rất nhanh một đống vệ binh cầm cây đuốc xuất hiện trước mắt trương lãng, trước sau cách nhau chỉ hơn 10 thước, trương lãng núp đằng sau núi giả thầm kêu khổ, thích khách này đến cũng thật không đúng lúc, sớm không tới, trễ không tới cứ trúng ngay lúc này nếu hắn cũng bị phát hiện thì sợ rằng khó giải thích nếu không may không nói tới bị trở thành đồng đảng sợ là quách huyên cũng đi theo gặp xui lúc này bên phải hành lang hoa viên cũng vang tiếng bước chân ánh sáng chậm rãi biến đỏ lại có binh sĩ từ bên phải tới xem ra sắp thành thế bao vây rồi mấy tên thích khách dường như rất quen thuộc viên phủ không chút chần chờ xông hướng tận cùng hoa viên trương lãng thấy tình hình như vậy lập tức nhanh chóng quyết định Nhưng lúc thủ vệ binh còn chưa hoàn toàn lên thì hắn rút khỏi hoa viên, chuẩn bị tìm cơ hội khác. Nhưng đi đêm nhiều thì rốt cuộc có ngày gặp ma, sự việc đúng là tình cờ. Khi trương lãng xoay người biến mất ở hành lang bên phải hoa viên thì vừa lúc có một tiểu binh sĩ trước thời gian chạy tới, hai bên cùng ngẫn ra, tiếp theo trương lãng không cho gã kịp phản ứng thì tia chớp đá xéo, một bước đá binh sĩ kia ngã ra đất. Sau đó hắn chạy trối chết, một lát sau binh sĩ lập tức phản ứng lại, vừa chạy vừa la to. Nơi này có một thích khách, Trương Lãng đâu có thời gian để ý đến chúng, điên cuồng chạy hướng chỗ mình cư ngụ, định mượn thân phận hạ nhân qua mặt. May là đa số người bị mấy thích khách hấp dẫn đi rồi, thủ vệ tiếp viện dù nhanh chóng tới nhưng trong phút chốc không đuổi theo Trương Lãng kịp, trong bóng đêm Trương Lãng nhanh chân nhảy như điên, lúc này có một thủ vệ hét to, nguy rồi. Thích khách chạy hướng mẫu đơn các phu nhân ngủ, vốn Trương Lãng đang bỏ chạy không nghĩ thế nào, kết quả bị binh sĩ la làng như thế thì lòng chợt động đổi hướng, từ bên cạnh mẫu đơn cắt vọt tới. Tiếp theo vòng qua mẫu đơn cắt chạy tới chỗ rẽ mặt sau, vừa lúc che lấp tầm mắt người ta, hắn ra sức nhảy lên bắt được xà ngang bên trên, vọt lên, sau đó dùng đôi chân móc xà ngang, thử đẩy ra cửa sổ. Không ngờ thật đúng là không bị khóa. Trương Lãng mừng rỡ, nghĩ tới cô gái chân mật dịu dàng như nước, yếu đuối, tay trói gà không chặt, còn cần lo lắng gì nữa. Hai chân đạp một cái, nhảy vào cửa sổ thuận thế lăn vòng trên mặt đất, sau hắn lập tức bò dậy, không quên đóng lại cửa sổ. cả sự việc xảy ra chỉ mất vài giây, quá trình chỉ vang một tiếng khe khẽ. hơn nữa từ đầu tới cuối động tác khá liền nhau, có thể thấy thân thể trương lãng qua khoảng thời gian này hồi phục bắt đầu trở lại trạng thái tốt nhất, có dấu hiệu tăng cao. trong phòng đã đốt đèn lên, có mùi hương khiến lòng người say. trương lãng chỉ thấy tinh thần phấn chấn, chân mệt mặt đồ trắng, dường như mới vừa tỉnh ngủ, bàn tay thun dài viện bàn một tay khác che bộ ngực. Mái tóc đen dài ống mượt dọc theo lưng rũ xuống. Đôi mắt đen lấy như hạt châu, dưới ánh đèn dầu càng lóe tia sáng như kim cương. Lúc này nàng trợn đôi mắt to tròn nhìn chầm chầm trương lãng, đôi môi đáng yêu mê người mất máy, dường như đang cố hết sức khiến mình giữ bình tĩnh. Nhưng dù làm sao thì trương lãng vẫn thấy ra biểu tình của nàng kinh hoảng, trương lãng thấy nàng dường như sắp kêu ra tiếng, nhanh chóng tiến lên hai bước, một tay ôm vòng eo mảnh của nàng. Một tay bịp cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm Đôi mắt mẩn cảm liếc ngoài cửa sổ Ngày càng sáng ánh đuốc, Không rảnh cảm nhận hương thơm trong ngực Mỹ nữ bên cạnh Chân mật hết sức vùng vẫy Đôi mắt cực kỳ hoảng loạn Như nay con bị hù dọa Khiến người thấy mà đau lòng Chương một, mệnh quý nhân Nhìn bên ngoài ánh lửa càng ngày càng sáng lên Trương lãng thấp giọng nói Phu nhân, xin yên tâm Tại hạ cũng không có ác ý gì Chân mật mặt lạnh như băng Đẹp giống như một mỹ nhân băng giá nhưng mà ai biết được trong lòng nàng vô cùng bất ổn, tâm thần bất an. Chỉ cảm thấy trương lãng như bị bỗng bình thường, che cái miệng hốt hoảng của mình, cánh tay rắn chắc xuyên qua eo của mình, giống như một luồng nóng mãnh liệt xuyên qua, giống như điện giật khiến toàn thân trở nên mềm mại vô lực. Chân mật rất sợ trương lãng có động tác quá giới hạn, cái miệng nhỏ nhắn chỉ thốt ra được những tiếng ô ô kháng cự, nhưng lại không thể nói nên lời, đôi mắt phượng hung giữ nhìn trương lãng, trương lãng trong lòng đã mềm nhũng rồi. Khẽ nói, ta buông tay ra, ngươi đồng ý với ta không được lên tiếng, bằng không chớ có trách ta không khách khí, chân mật nghe thấy gấp gáp vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, quả nhiên trương lãng buông tay ra cho chân mật tự do, chân mật chỉ cảm thấy không còn gò bó nữa, toàn thân nhẹ nhõm, phản xạ có điều kiện rất nhanh lui về phía sau hai bước, đến bên một cái bàn tròn khác, lúc này mắt nàng nhìn thấy rõ ánh mắt của trương lãng hổ nhìn mình, một ánh mắt lạnh lùng, trên mặt còn mang theo đằng đằng sát khí bắn tới chỗ linh hồn sâu kín nhất của người thiếu nữ, khiến cho nàng rùng mình một cái, điều này khiến cho nàng có đủ lý do rằng lời Trương Lãng nói ra có thể làm được. Thấy dáng điệu điềm tĩnh của chân mực, Trương Lãng thấy mình đã phạm một sai lầm rất lớn, sao có thể để cho mỹ nữ sợ hãi lâu như vậy. Vừa định lên tiếng an ủi thì binh sĩ ở bên ngoài lên tiếng giọng cung kính nói: "Phu nhân, vừa rồi có một tên thích khách chạy thục mạng đến một chỗ rẽ, đột nhiên biến mất, thuộc hạ sợ phu nhân có gì không ổn cho nên mới tới xem." Phu nhân vẫn ổn chứ, chân mật ánh mắt bất an nhìn TL, khuôn mặt lộ ra chút bất đắc dĩ, trương lãng lại sẵn sàng nên chiến với quân địch, hai mắt giống như mũi kiếm, vừa chớp mắt không chạm đáy đã nhìn chầm chầm vào chân mật, ý nói lời của cô sai rồi, tất nhiên sát thủ đào hoa, chân mật bình tĩnh một lúc rồi dùng ngữ khí tương tự, nói với người bên ngoài, ta không có chuyện gì, các ngươi còn không mau đuổi theo thích thách, trương lãng trong lòng âm thầm tán thưởng, chân mật vẫn là chân mật. Nghe ngữ khí nói chuyện của nàng căn bản không thể nhận ra được điều gì khác thường, hơn nữa khẩu khí lại ẩn chứa uy nghiêm khiến cho người ta phục tùng, càng khiến cho người ta cảm động chính là bất luận là dùng lời nói biểu lộ như thế nào đều cảm giác được sự hấp dẫn phong tình trong lời nói, khiến người ta mê say. Khó trách viên hy, Tào thực, tàu phi và các thanh niên tài tử tuấn tú khác đã từng một thời tranh giành chân mật, trở mặt thành thù, ngoài cửa thống lĩnh vệ binh thở dài một hơi, âm thanh cũng khẩn trương nói. Vâng thưa phu nhân, sau đó bắt đầu ra lệnh chỉ huy binh sĩ bắt đầu lục soát, trương lãnh cười trút cánh nặng. Cái này hắn đã sớm đoán được kết quả. Nhưng mới bắt đầu mà thôi, phiền toái còn ở đằng sau. Một khi viên hy nhận được tin tức, có thể sẽ không dễ bị lừa như đám binh sĩ này, nếu như hắn quan tâm quay đầu lại, bắt phải xông vào phòng, đến lúc đó rất có nhiều khả năng. Đến lúc đó nói không chừng muốn mình bắt cốc chân mật làm con tim thì cũng không phải là kết quả mong muốn thấy. Chân mật thấy trương lãng mình chầm chầm, trên mặt mang theo tà khí, khóe miệng khẽ nhất lên cười một nụ cười giả tạo. Điều này khiến cho khuôn mặt hồng hào của nàng trở nên trắng bệch môi anh đào chăm chú, ánh mắt từ sâu bên trong trở nên bối rối. Ít nhất là bộ dạng mà trương lãng thấy, tốt rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa, không đấu qua được trương lãng đáng ghét nên biểu hiện có chút khiêu khích. Chân mật rốt cuộc không nhịn được đành nói. Đại khái vẫn là trấn tĩnh tinh thần, trương lãng thầm, không tệ, con quỷ nhỏ này diễn kịch không tệ, trên miệng nở nụ cười nhẹ nhõm nói, thế phải xem phu quân của biểu hiện như thế nào, chẳng may hắn nổi giận lên, tại hạ muốn mượn phu nhân để giữ cái mạng nhỏ này, người muốn mất cốc con gái à, chân mật lạnh lùng nói, trương lãng không nhận ra được khẩu khí của chân mật đã trở nên lạnh lùng. Trên mặt vẫn điềm nhiên như không có việc gì nói. Không cần nói khó nghe như thế đâu, thật ra chân phu nhân vẫn rất an toàn đấy thôi, tại hạ cam đoan sẽ không động tới một cái lông tơ của người, nói đi, người có mục đích gì, chân mật bỗng nhiên trấn định lại, tỉnh táo nói, trương lãng bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi, không có tí sức lực nào, đủ niệu với đại mỹ nhân, hết lần này tới lần khác nói lên những lời phong tình, thật khiến cho người ta khó chịu, tâm trạng có chút đi xuống nói, không có gì, chân mật cũng không phát hiện ra sự khác thường của T.L. Chật kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Trương Lãng lại ngẩng đầu lên, cười như tan vỡ nói: "Chân mật, người trung sơn vô cực, sống thời Hán Quang năm thứ 5 tháng 10, ngày đinh dậu, nhà có năm tỷ muội, là thứ nữ, nghe đồn mẹ của ngươi trước hôn sinh ngươi đều nằm mơ mộng thấy một tiên nhân tay cầm ngọc, như ý, đứng bên cạnh, đợi đến lúc sắp sanh tiên nhân đi vào phòng, dùng vương y che thân thể." Sau đó thầy tướng Lưu Lương xem quẻ chỉ nói: "Chân mật, mệnh quý nhân." Chân Mực nghe xong, Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trương lãng cười thầy bí nói, lúc ngươi 9 tuổi thích viết chữ, mà xem chữ là biết, còn thường xuyên dùng nghiên mực của ca ca ngươi. Vì thế ca ca ngươi liền trách ngươi, cho rằng người nên làm những việc như theo thùa, hơn nữa viết chữ là điều vô dụng đối với nữ nhân. Thế nhưng ngươi lại phản bác nói, phàm là hiền nữ, không có ai không từ kiếp trước có kinh nghiệm, lại có thể học lại được cái gì? Cương mặt nhỏ nhắn, mắt vượng kinh ngạc. Gián điệu vô cùng mê người, trương lãng khống chế không nổi bèn tiến lên hai bước, nheo mắt lại mang theo một tia nhìn khiêu khích nói, ta nói có đúng không, một mùi mồ hôi nam nhân đổ qua cái mũi thanh thoát của chân mật khiến cho tâm thần nàng đại loạn, không tự chủ được lui ra hai bước, bộ ngực non không ngừng phập phòng, âm thanh có chút run rẩy nói, ngươi muốn làm gì, trương lãng ghịp mình trước mê lực của chân mật, dần dần bắt đầu không kiểm soát được, lại vượt qua một bước dài, trở nên mê mị nói, trả lời vấn đề ta vừa nói. Chân mật không ngoài dự đoán người lui lại phía sau, bộ dạng lạnh lùng như băng tuyết nói, công tử xin hãy tự trọng, chương 2, mệnh quý nhân, hạ. Chân mật vừa nói chưa dứt lời, lời nói đã phản lại kích thích lòng dạ thú tính của Trương lãng, hai mắt càng thể hiện ra tà ý cười nói, nếu ta không tự trọng thì ngươi làm gì được, nói xong lại tiến tới một bước, cách chân mật chưa đủ ba thước bèn đón lấy cái cổ thơm mùi hoa lan nhàn nhạt xông vào trong mũi, Trương lãng như mê tình loạn ý. Chân mực trong đầu hiện ra hình ảnh con người háo sắc, thân thể mềm mại phản ứng trở nên cứng nhắc đến mê người, dán người nhìn một phát là thấy hết. Hai mắt của Trương lãng không ngừng mở to, cũng không nhịn nổi nuốt một ngụm nước bọt, nghe thấy âm thanh ừ ứng trong ít hầu, hai mắt sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt như hoa như ngọc của chân mực, không khống chế nổi giơ móng vuốt như sói ra. Chân mực trên mặt khẽ xe lại sắc lạnh khẽ kêu, thế thì đứng trách tiểu nữ không khách khí. Hân mực vừa nói xong, trong lòng ngực Trương lãng động mãnh liệt. Thái độ với chân mật thay đổi là chuyện không thể dự liệu được. Trong lòng lại có dự cảm bất thường, không đợi hắn kịp phản ứng, chân mật dùng bàn tay trắng nõn nà như ngọc bàn, bỗng nhiên như thiểm điện, như xà đồng linh xảo, dính vào cánh tay T.L., nhìn như nàng khẽ bóp nhưng kỳ thực theo thói quyên hai tay, thoáng một cái đã đụng tới mạch máu, sau đó dùng lực một tay kéo, tay phải vung lên, cổ tay chặt thuận thế chém một phát trên động mạch chủ ở cổ tay T.L., trương lãng trong lòng vừa sợ vừa giận có cảm giác bị mắc lừa, bị đùa giỡn. Châm Mực biểu hiện vô cùng ôn thích, yên lặng, không ngờ nàng diễn kịch rất giỏi mà còn biết võ công. Hơn nữa vừa rồi chính mình tuy chủ quan, nhưng tốc độ ra tay và góc độ của nàng tuyệt đối không kém mình bao nhiêu, rõ ràng là đã được cao nhân chỉ dạy. Tay trương lãng ra sức chống lại, muốn chống lại chân Mực, nhưng không ngờ cánh tay bị lực như kìm sắc khống chế không thể cử động được, hơn nữa lại khiến tim đau đớn một hồi. Trương lãng trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ, Mẹ nó, cái này đúng là rắc rối, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn nghiêng đầu lãng tránh, tránh đòn tấn công của chân mật, chân mật cười khanh khách một tiếng, cũng không thèm để ý một chiêu thất bại, từng bước lay động, đầu ngón tay như linh xà thổ tính, nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng nhưng tốc độ khá nhanh, chỉ cuốn lấy cánh tay trương lãng uy hiếp, chớp mắt thật sự không thể tránh được, trương lãng bỗng nhiên không nhúc nhích, tùy ý chân mật chế ngự, chân mật thấy vậy, động tác không ngừng, trên mặt như vui vẻ. Trăm hoa đua nở nói, không phải chứ, nhận thua sao? Để tiểu nữ trả lời ngươi, những gì ngươi vừa nói hoàn toàn chính xác, trương lãng dài một tiếng nói, không thể tưởng tượng được, ta tính toán tường tận, không ngờ chân mật ngươi lại có võ công lợi hại như vậy. Hơn nữa công phu diễn kịch còn xếp vào hàng thứ nhất, chân mật không khách khí chế ngự hai cánh tay của T.L. để cho hắn không nhúc nhích được, hai con mắt phượng công công hình bán nguyệt, tán thưởng với thành quả thu phục T.L. Hơn nữa còn cười rất ngọt ngào nói, đúng không? Ngươi còn phải khen ta nhiều hơn đó. Nhìn biểu lộ mê người của chân mực, trương lãng sự không thể tức giận được. Chỉ có thể cười khổ với chính mình nói, đây là bệnh chung của nam nhân. Gặp nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần điểm này đủ để cho chúng ta mất đi đề phòng nhỏ nhất. Chân mật cười giống như kiểu ngươi chán sống rồi sao, đầu ngón tay bỗng nhiên lại vê mạnh trên mạch máu ở cánh tay tê lờ. Đắc ý nói, đây là sự trừng phạt đối với suy nghĩ bẩn thiểu của ngươi lúc nãy. Trương Lãng xong trợn mắt há hốc mồm, dương cái miệng lên, đủ để nhét hai nắm đấm vào, nhìn chầm chầm vào Chân Mực, nói không nên lời. Chân Mực bỗng nhiên có chút không vui, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói: "Ngươi nói gì? Ngươi đột nhập vào viên phủ có mục đích gì?" "Vì sao lại biết rõ ràng chuyện của ta như vậy?" Trương Lãng buồn cười với thái độ biến hóa phong phú của Chân mật, có thể nói xem thế đủ rồi. Nhưng bất luận thế nào đều thể hiện mê lực mê người, có thể khiến người ta ba hồn bảy vía Ba năm trời không biết vị thịt, khó trách lại có nhiều người tranh giành nàng làm tình nhân như vậy, đánh nhau không nương tay, chân mật mê hoặc nhìn tê lờ, hắn nhắm hai mắt lại, vẽ mặt điềm nhiên tự đắc, biểu lộ vẻ thoải mái thích chí. Không khỏi tức giận nói, này, bây giờ ngươi là tù binh của ta, mau trả lời ta đi, trương lãng không mở mắt, chỉ là trong miệng nói, đừng cãi nữa, hiện tại ta đang vô cùng thoải mái, nói xong còn cố ý nhíp lại gần, lách vào ngực chân mật, chân mật lập tức hiểu được mặt lập tức đỏ ửng như mây trời chiều, ánh nắng chiều đông mê hoặc đến mê người. thân thể mềm mại rõ ràng cảm nhận được sức lực cường tráng của TL, thân thể hoàn toàn dính vào người mình, rất sổ sàng. chân mật không ngờ trong lòng chợt nhảy động lên, chỉ cảm thấy ý nghĩ choáng vắng, toàn thân mềm mại vô lực, rất nhanh biến thành cơn giận dữ. ngẫm lại chồng tương lai viên hy của mình cũng phục sát đất, không chỉ nói sổ sàng mà còn đụng ca nông tay vào người mình. mình đâu có gặp nam nhân nào vô lễ như thế không khỏi vừa thẹn vừa giận nói, thật to gan, hành động của ngươi sẽ phải trả giá, ta phải lấy mạng ngươi, vối, trương lãng thảm một tiếng, chân mật hung hăng khống chế cánh tay của T.L, tay kia rút ra một cây đao sắc bén, để trước cổ T.L, hơn nữa còn tách ra, trương lãng không ngờ chân mật sẽ có phản ứng như vậy, không ngờ nàng lại uy hiếp mình, không chút khẩn trương, cười tươi nói, đừng đừng, ngươi không sợ ta làm ô uế hai tay cao quý đẹp để như ngọc của ngươi sao, Chẳng bằng đợi phu quân của ngươi đến giao ta cho hắn không phải tốt hơn sao, chân mật lắc đầu nói, không được, ta biết võ công, bí mật này không thể để cho ai biết được, trương lãng kinh ngạc nói, thế không phải ta thảm rồi sao. Ngươi sẽ không giết ta dệt khẩu chứ, chân mật trên mặt hiện ra nụ cười như thiên sứ ma quỷ nói, đúng thế, trương lãng cười nhẹ hai tiếng nói, hình như muộn rồi, viên hy đã tới, hả, chân mật giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn, nghiêng tai lắng nghe một lúc sau, chân mật nhìn về phía tê lờ, thấy hắn đang cúi đầu cười trộn, thế mới biết hắn chọc mình, ngẫm lại mình thông minh như thế, hôm nay lại bị nam nhân này đùa giỡn, không khỏi giận dữ nói, ngươi thật đáng ghét, dám lừa gạt ta. Trương lãng cười ha ha nói, sao thế, ngươi hình như rất sợ trông à? Chương ba, Viên Hi, Thượng, chân mật hết cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói, có quỷ mới sợ hắn. Nếu như không phải vì người nhà. Chân mật hình như hiểu ra điều gì đó lại vội vàng dừng lại nói, tại sao ta phải nói chuyện này với ngươi, đến đây, trương lãng hiểu thêm một chút về chân mật. Một người con gái băng tâm ngọc khiết, thông minh hiền lành trong trắng. Trong lòng không khỏi cười thầm nói, còn sợ ta lừa tiểu nha đầu này, viên hy đã đến, trương lãng nói nhỏ, ngươi còn muốn lừa ta. Bổng tiêu thư sẽ không dễ mắc mưu đâu, chân mật biểu hiện ra vẻ mặt thành thục, dáng điệu thiếu nữ đáng yêu. Trương lãng chân mật dương dương đắc ý, trong lòng buồn cười đến trụng răng, trùng trùng, âm thanh vang lên, hai cánh cửa mở ra, người đạp cửa bước vào mặt áo bào, mặt mũi tràn đầy khí khái của người thiếu niên hào hùng, lúc này biểu hiện trên mặt vô cùng sốt ruột, vừa mở cửa bèn nói to, chân mật, nàng không sao chứ, chân mật trong lòng lo lắng, không ngờ Viên Hy đã đến thật, thế này thì làm sao giải thích với hắn được, trương lãng thí chân mật trong lòng rối loạn, thấy rằng đây là cơ hội tốt để gỡ bỏ khó khăn tay phải thừa lúc chân mật buông lỏng tay, bắt được bàn tay trắng nõn của nàng, điểm huyệt nàng. Đổi một trưởng cầm lấy cây đao trên tay nàng, xoay người lại, luồn ra sau lưng ôm lấy cổ nàng. Chân mật vừa kịp phản ứng đã bị trương lãng khống chế lại, mà lúc đó đúng lúc viên hy chứng kiến khiến là thời khắc đau khổ của hắn. Rất nhiều năm sau, mỗi khi chân mật nhớ lại chuyện này luôn nổi giận với trương lãng, giận hắn lãnh huyết vô tình, lại cầm đao chỉ vào một đại mỹ nữ như hoa như ngọc. Trương lãng thì cứ cười hì hì đáp lại nói mình anh minh thần võ ra sao, vượt trội hơn người thế nào. Đợi biểu tình của chân mật chuyển sang u ám, sắp nổi mưa dông thì hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn nói lúc đó đau lòng cỡ nào, bất đắc dĩ thế nào, vân vân và vân vân, cuối cùng không quên bỏ thêm một câu, nếu lúc đó không làm như vậy thì sao có thể lừa được một mỹ nữ tuyệt thế chứ. Tóm lại mỗi lần đến cuối cùng chân mật bị trương lãng dỗ ngon ngọt đến mặt mày hớn hở, lòng ngọt ra mật. Ngay lúc này, viên hy bị ngăn ở cửa, trụng rời tim muốn rớt ra ngoài, gã hét to nói, ngươi muốn làm cái gì, trương lãng làm bộ sửng sốt nhìn người đến, hỏi, ngươi là ai đó? Ngươi không ngu vậy chứ? Chuyện rõ ràng rành ra đó mà không hiểu được à, viên hy bị trương lãng chọc tức suýt ngất xỉu, cố gắng tỉnh táo lại. Gã nhìn chân mực biểu tình ai oán, đáng thương, thêm vào trương lãng dường như cố ý ôm chặt vòng eo mảnh mai của nàng. Tốt cuộc viên hy không thể kiềm chế được bản thân nữa, khuôn mặt vạn vẹo biến hình, đôi mắt như bắn ra tia lửa, gã chỉ thấy máu nóng nhồi vào ngực, tức giận đến đỉnh điểm, viên hy không chút nghĩ ngợi quá to, thích khách to gan kia, còn không mau buông chân mật ra, trương lãng bật cười, biểu tình thẳng nhiên nói, ngươi coi ta là thằng ngu hả? Nếu thả ra thì chẳng phải là ta sẽ chết không toàn thay ư, nói xong hắn cố ý dùng dao găm dán vào cái gáy như thiên nga bạch ngọc của chân mật, nháy mắt với viên hy. Chân Mật cũng rất phối hợp trên hai tiếng, càng lửa cháy đổ thêm dầu. Viên Hi nhìn Chân Mật biểu tình thống khổ, giận dữ tột độ, sắp mất hết lý trí rồi, gần như phát điên, gã hét to với thuộc hạ: Đám thùng cơm các ngươi còn không mau mau cứu phu nhân? Vệ binh phía dưới do dự, tiến lên không được mà lùi cũng chẳng xong. Viên Hi càng điên cuồng rống: Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe được lời của bổn công tử sao? Trương lãng lắc đầu thở dài, quan tâm sẽ bị loạn. Không ngờ Viên Hy sẽ nặng tình với chân mật như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc đồng tình ai, hắn lạnh giọng nói, nếu như ngươi không sợ chân mật từ nay hương tiêu ngọc vẫn thì cứ kêu thuộc hạ của ngươi xông lên đi. Có tin là bổn đại gia thật sự lạc thủ tồi hoa không? Nói đến mặt sau, giọng trương lãng như đóng băng mỗi người, dao găm bắt đầu áp sát làn da mềm mại dễ vỡ của chân mật. Tin tưởng chỉ cần hắn mạnh tay hơn một chút là nàng sẽ máu văng thắp nơi. Viên hy thấy thế con mắt trừng sắp lòi cả ra ngoài, to tiếng rống, không được, tiếp theo gã như quả bóng da xì hơi, dùng giọng điệu gần như cầu xin nói, nói đi, ngươi phải làm sao mới chịu thả chân mật. Nếu có thể đáp ứng thì viên hy chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi, trương lãng cảm thấy mình bị viên Hi si tình cảm động, bỗng tự hỏi không biết làm vậy có nên không, chân mật mắt phượng nhìn viên hy dần biến sầu thảm, lúc này chợt nghe một tiếng hát to, tiểu thư, tiếp theo chỉ thấy quách huyên quần áo không ngay ngắn. Tóc đen rối loạn xông vào, trương lãng hét to một tiếng, dừng lại cho ta, không được qua đây, thanh âm như tiếng sấm vang, quách huyên bị hù sợ, khựng giữa nhà không dám nhúc nhích, nửa ngày sau, quách huyên bỗng quỳ xuống đất, mắt đẫm lệ khóc cầu, công tử, vang xin công tử hãy thả tiểu thư nhà ta ra đi, dù trương lãng là đàn ông làm bằng sắt thì phòng tuyến cũng do đó thả lỏng, tuy nhiên hắn khó khăn từ kẻ răng phun ba chữ, không thể được, quách huyên lòng tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất cao giọng khóc rống. Vốn viên hy đã bị rối loạn tâm thần, bị quách huyên quấy rầy càng lửa cháy đổ thêm dầu. Gã xông lên trước đá hai cước, túng tóc quách huyên, viên hy tức giận nói, đồ đê tiện nhà ngươi, nếu không phải ngươi dẫn người ngoài vào thì sao chân mật chịu tai kiếp này? Người đâu? Trói ả lại cho ta, nói xong gã quăng quách huyên vào đám vệ binh, chân mật thấy quách huyên chịu khổ, dãy dụ một lúc nhưng không thoát khỏi cánh tay sắt của trương lãng được, đành từ bỏ, nàng dùng giọng nức nở nói. Huyên Nhi, ngươi không sao chứ? Công tử, ngươi đừng đối xử như vậy với nàng, cái này không liên quan gì đến nàng cả. Viên Hy túng lấy quách Huyên bị vệ binh trói lại, kích động rống to, có đấy. Nếu không phải tại ả vang này xin nàng, thích khách này làm sao tiến vào viên phủ? Làm sao nàng trở thành con tin của hắn chứ? Bọn họ là cùng một phe, Viên Hy càng nói càng kích động, bỗng mạnh giật mái tóc dài của quách Huyên, gã hung giữ rống với trương lãng. Nếu như ngươi không thả chân mật ra thì tiểu tiện nhân này sẽ chết ngay tại đây. Chân mật kinh hãi nhìn Viên Hy, rồi ủ rũ cúi đầu, giọt nước mắt trong suốt ứa nơi hốc mắt, trương lãng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy. Chương 4, Viên Hy, hạ. Xem tinh thần trạng thái sắp tan vỡ của Viên Hy, ai đều phải tin gã nói được thì làm được. Nhưng mà Quách Huyên có ân hai lần cứu mạng hắn, nếu không cứu thì thật sự sẽ bị Viên Hy hại mất. Khi đó hắn còn mặt mũi nào sống trên đời này, cho dù tham sống sợ chết cũng sẽ xấu hổ không dám làm người, cả đời lương tâm bất an. Nếu thả chân mật đổi mạng Quách Huyên, sợ rằng hắn không có sức lực đối mặt nhiều vệ đội viên quân như vậy, kết quả là chấp cánh khó bay, mạng tuyệt tại đây, hơn nữa nếu thế thì tương đương thừa nhận Quách Huyên và hắn là cùng một phe. Coi như hắn bình an trốn khỏi kiếp nạn này, một khi chân mật yên ổn thì Quách Huyên cũng khó thể sống sót, nghĩ tới đây. Trương lãng liếc quách huyên một cái, lúc này trong mắt quách huyên tràn đầy bi thương tuyệt vọng, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống. Nàng khóc nước mắt giàn dụa, khiến người không đành lòng nhìn, trương lãng bỗng có một ý tưởng, quyết cứng trắng tâm, ánh mắt trương lãng thật khó khăn rời khỏi mặt quách huyên, khuôn mặt hắn không biểu tình nhìn viên hy, hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn ra tay thì xin mời, hoa, một tia hy vọng cuối cùng của quách huyên bị lời nói trương lãng lạnh như băng vô tình phá thành bọc nước. Nàng không kiềm được nữa cao giọng khóc rống, thương tâm tuyệt vọng, cuối cùng không nén được bi thương ngất xỉu. Tiên Hi ngẩng ra, bỗng lớn tiếng cười nhanh tranh, "Tốt, tốt lắm, ngươi thật tuyệt tình." Vậy cứ để tiểu tiện nhân đi xuống suối vàng trước, chân mật không ngờ Trương Lãng sẽ vì mạng sống mà tuyệt tình như vậy, vứt bỏ ân nhân mấy lần cứu mình. Mắt Phượng kìm không được lế tia khinh thường, trong lòng một chút thiện cảm không cánh mà bay, Trương Lãng trong lòng cực kỳ đau xót, trên mặt giả bộ bình tĩnh nói: Tất nhiên có thể, nhưng ngươi sẽ thấy trên thân thể phu nhân tương lai của ngươi thiếu một bộ phận, hoặc thành tàn hoa bại liễu trở về gặp ngươi. Viên hy biến sắc mặt, bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ khựng lại, nhưng mồm vẫn rất cứng trắng nói, ngươi dám, trương lãng thẳng nhiên đáp, không có gì dám hay không, chỉ cần ngươi làm là biết ngay thôi. Mặt viên hy lúc xanh lúc trắng, không tận trừng trương lãng một hồi lâu, ánh mắt như sói đói ba ngày ba đêm, như muốn ăn sống nuốt tươi hắn, rốt cuộc cả kìm không được gầm lên. Rốt cuộc thì ngươi muốn sao hả, trương lãng nhìn viên hy, lạnh giọng nói, rất đơn giản, ta phải rời khỏi đây, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, bỏ trong đó ít đồ ăn và lộ phí, viên hy mơ tưởng viễn vông nói, có thể, nhưng ngươi phải thả chân mật, trương lãng vẽ mặt hời hợp nói, đó là việc không thể nào. Nhưng ta bình yên thì tất nhiên chân mật sẽ quay về bên ngươi. Ngươi yên tâm, ta đối với nàng không có tính thú gì, trương lãng vẽ mặt không thèm để ý nói. Chân mật nghe thế mặt đầy giận dữ, chán ghét trương lãng đến cực điểm, dường như trương lãng nhớ tới cái gì, biểu môi hướng quách huyên chết ngất nằm trên mặt đất, hắn cười nói, đúng rồi, ta còn muốn nàng ta. Rốt cuộc thì người ta có ơn cứu mạng ta, không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa ngươi cũng không hy vọng đại nhân như ta tới hầu hạ phu nhân yếu điệu nhà ngươi đi. Ta nghĩ dù cho chỉ một lát thì ngươi cũng sẽ không chịu nổi, đúng không? Trương Lãng hoàn toàn không để ý Viên Hi cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, thét giá trên trời, viên hy khóe miệng mất máy, cuối cùng không lên tiếng, Trương Lãng lạnh lùng nói, đừng lấy mạng chân mật ra khiêu chiến sự nhẫn nại của ta, nếu không thì ngươi sẽ hối hận, dường như Viên Hi đã bình tĩnh hơn nhiều, hung giữ Trừng Trương Lãng nửa ngày, trong lòng dẫy dụ kịch liệt. Cả rất muốn xông lên, loạn chiến bắt lấy Trương Lãng. Nhưng rồi lại sợ đao kiếm không có mắt, tổn thương chân mật tâm can bảo bối của gã. Nửa ngày không nghĩ ra ý gì hay Cuối cùng gã chỉ có thể hung tợn nói Ngươi nhớ kỹ cho ta Tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta Nếu không thì ngươi muốn sống không thể Muốn chết cũng không được Trương lãng cất tiếng cười to Chẳng hề quan tâm nói Ta sẽ cẩn thận Đa tạ ngươi quan tâm Rất nhanh Viên hy ra lệnh cho người chuẩn bị xong yêu cầu Trương lãng cực kỳ cẩn thận nhìn bốn phía Từng bước một cảnh giác kèm chân mật đi ra khỏi cửa Vệ binh bốn phía từng bước áp sát Hy vọng có thể xảy ra sơ hở gì, thừa dịp cứu phu nhân về, nhưng tất cả chỉ ổn công. Trương Lãng rất là cẩn thận áp hai nàng lên xe, sau đó chính hắn cũng nhảy lên. Cuối cùng hắn ra lệnh cho người đánh xe di động. Giây phút xe ngựa lăn bánh trong đêm tối, giọng nói sang sảng của Trương Lãng từ trong xe vang lên, rơi vào tai đám người xung quanh, cực kỳ chói tai. Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn che mắt, không phải mục đích ta muốn đi, không cần phái người bám theo. Tính ta nhẫn nại có hạn. Các ngươi yên tâm chờ chân mật trở về đi, lúc này binh sĩ rất cố gắng đuổi theo, hy vọng có thể xảy ra kỳ tích. Ngày thứ hai, Lê Dương truyền ra một chuyện kinh thiên động địa, Tuy viên hy cố gắng hết sức che giấu nhưng trên đời không có gió nào không lọc ra khỏi tường, ban đêm phu nhân chưa qua cửa tại viên phủ bị bắt cóc, vệ binh viên phủ 300 rơi đầu, 500 cắt chức. Chuyện sau đó Lê Dương thành gà bay chó sủa, lòng người bất an, đương nhiên trương lãng không hề hay biết điều này. Xe ngựa này là chuyên để viên hy ngồi, bên trong trang sức cực kỳ hoa lệ. Tơ vàng lông thảm, ghế ngọc nệm mềm, tơ lụa mành vải, còn có mùi hương nhàn nhạt, trương lãng rất là thoải mái nằm ở bên trong, không thèm để ý chân mật, quách huyên ở trong góc co thành một đống, miệng còn ngâm nga điệu nhạc. Hắn hưng phấn vì mình có thể bình yên thoát nguy hiểm, nhưng cùng lúc đó, trong lòng dân lên cảm giác bất an, trên đường dường như luôn có sát khí nhẹ nhẹ vòng quanh người hắn. Hắn nhìn chân mực bên cạnh bị trói đôi tay. Nàng vẽ mặt mờ mịt, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ trừng hắn, quách huyên thì đối với hắn lạnh nhạt băng giá, trên đường đi chỉ ngay người nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rơi vào thế giới riêng, trương lãng rất là nhức đầu, chỉ đành tạm thời để sự việc rắc rối sang bên, nghĩ cách giải thích với hai mỹ nữ trước đã. Nếu nói hắn không động tâm với hai nàng này thì là tự lừa dối mình. Nhưng hắn làm việc như vậy, tin tưởng đã khiến họ lạnh lòng rồi. Cho rằng hắn là con người bạc tình bội nghĩa, hơn nửa giờ phút này tuyệt đối không phải lúc nói chuyện yêu đương. Cho dù có được thì làm sao trở về đối mặt các ái thê ngày đêm lo lắng cho mình đây, chương năm, phá phong thương, thượng. Nghĩ tới đây thì trương lãng đặt quyết tâm, mặc kệ hai nàng có tha thứ cho hắn hay không, hắn lên tiếng nói, ta biết các nàng rất tức giận, nhưng các nàng nên hiểu khi đó ta rất khó xử. Ta không cầu các nàng tha thứ cho ta. Tóm lại bây giờ các nàng bình yên vô sự. Qua một cửa này, các nàng quay về viên phủ, nên làm phu nhân thì lại làm phu nhân đi. Chân mật lạnh lùng nhìn trương lãng, sâu trong đáy mắt lóe tia sáng như lưỡi dao sắc bén. Loại vẻ mặt này vừa hấp dẫn lại đáng sợ, nhưng trương lãng thì bình chân như vậy. Nửa ngày, chân mật cảm giác không thể dùng khí thế đè ép trương lãng, mặt đầy tức giận nói. Đây là lần đầu tiên nô gia gặp kẻ tuyệt tình vô nghĩa giống như ngươi. Mặt ngoài thì đường đường mà sau lưng lại là hạng ham sống sợ chết. Khiến người không thể tha thứ nhất là dùng cách như vậy tổn thương lòng một cô gái thích ngươi. Trương Lãng biết chân mật nói là Quách Huyên, nhưng hắn khẳng định nàng đã hiểu sai về tình cảm của Quách Huyên. Lúc này giọng lạnh như băng của Quách Huyên cũng vang lên, "Tiểu thư, tiểu thư sai rồi, tiểu tỷ từ đầu đến giờ chưa từng thích hắn." Trương Lãng hít sâu một hơi, nói, "Ta không muốn giải thích cái gì, ta biết mình thật có lỗi với nàng." Nhưng chuyện đã xảy ra, Chúng ta phải đối mặt. Ta tin tưởng dưới loại tình huống đó, ta lựa chọn tuyệt đối là đúng đắn. Nếu không thì đừng nói là nàng mất mạng, ta cũng không còn mạng sống. Chân mật cười khẩy hỏi ngược lại, vậy sao? Trương lãng cảm thấy cực kỳ bực bội, cáo kỉnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết. Lúc ta bắt nàng thì lấy tài năng nàng biểu hiện ra ngoài lúc đầu tuyệt đối không để ta dễ dàng bắt được như vậy. Tuy việc viên hy xuất hiện có liên quan rất lớn, nhưng nàng cũng không muốn ở tại viên phủ. Làm con dâu của viên thiệu, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng bị ta khống chế. Nàng e ngại thế lực của viên gia, biết một khi chống lại thì gia tộc của nàng sẽ gặp họa diệt môn, cho nên nàng không thể không ủy khuất mình, đồng ý giả cho viên hy. Nhưng ta xuất hiện, cho nàng một điều kiện cực tốt, cơ hội tốt cho nàng chạy khỏi viên gia mà gia tộc sẽ không bị viên thiệu diệt môn. Cho nên nàng mới thua mặt ta bắt rối. Nàng nói ta nói có đúng không? Chân đại tiểu thư, chân mật sững sốt hé bờ môi gợi cảm, đôi mắt khó tin nhìn trương lãng, như đang nhìn quái vật, nhìn nàng biểu tình giật mình đầy quyến rũ, tâm lý trương lãng lại bị dao động, nửa ngày sau chân mật mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt không tin nói, trời ạ, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ vậy, trương lãng tuấn tú cười nói, vậy phải xem nàng cho rằng là gì, tiếp theo hắn xoay người đi tới trước mặt quách huyên, dùng tay cững ép nâng lên khuôn mặt mỹ miều của nàng, hắn dịu dàng nói. Nếu như nàng chịu cho ta một cơ hội, ta bảo đảm ta sẽ không tổn thương nàng, chân mật cực kỳ bất mãn biểu hiện của trương lãng. Một lát là thần chốc lát là sát quỷ. Nàng vừa muốn lên tiếng phản bác thì xe ngựa bỗng lắc lư, nàng giật mình run sợ, kinh hải kêu lên, nguy rồi, nô gia quên bên ngoài đánh xe chính là ái tướng tâm phúc của viên hy, cao lãng, trương lãng thầm hô to tiêu rồi, trương lãng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề thân phận của người đánh xe. Chỉ không ngờ đối phương lại là một trong bốn danh tướng dưới tay viên thiệu, cao lãng. Cùng lúc đó, ngựa kéo xe bổng hí vang, sau đó thân xe nghiêng ra sau. Trương lãng không thể khống chế thân thể theo quán tính ngã ra sau. Ba người chồng thành một đống, từng tiếng lạnh lùng từ ngoài xe ngựa truyền vào. Nằm mơ cũng không ngờ tại viên phủ được ngàn vạn sủng ái. Thế mà chân phu nhân sẽ vì rời đi viên gia cấu kết cùng nghịch tặc làm việc xấu. Thương cho viên công tử một mảnh si tình. Nếu công tử biết sự thật vụ việc, sợ rằng sẽ vô cùng thống khổ. Thật thay công tử không đáng giá, chân mật biểu tình cực kỳ căng thẳng túng chặt cánh tay hổ của trương lãng, nhỏ giọng cầu xin nói, công tử, hãy giúp nô gia giết chết cao lãng. Nếu không thì tộc chân gia sẽ gặp tai họa diệt môn, trương lãng khó hiểu nhìn chân mật căng thẳng thần kinh, lấy làm lạ là hỏi, chẳng phải nàng cũng biết võ sao, chân mật chu môi son, buồn bực trừng trương lãng, bất mãn nói, nào có người giống như ngươi? không biết ngượng để một cô gái ra ngoài đánh giết. Hơn nữa dù Nô Gia biết võ nhưng chưa từng đánh nhau thật sự với ai cả. Cao Lãng này chính là danh tướng Hà Bắc, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, tay nắm một thanh phá phong thương tung hoành xa trường mấy năm, hiếm khi gặp địch thủ, là võ tướng lợi hại nhất trong đám thuộc hạ của viên thiệu trừ Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cáp Tra. Hắn là đại tướng tâm phúc nhất hiện nay viên hy nể trọng, Trương Lãng Thất Thanh kêu lên. Nếu hắn đã lợi hại như vậy thì sao nàng biết ta có đánh lại hắn không? Chân mật nhếch môi cười, như khổng tức xòe đuôi, diễm lệ tỏa sáng, nàng mềm giọng nói, Nô Gia biết ngươi không phải là người bình thường, võ công của ngươi không tệ, phản ứng cũng nhanh nhạy, hơn nữa có sự bình tĩnh và quyết đoán mà cao lãng thiếu thốn nhất. Nô Gia tin tưởng ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng, thấy bộ dáng chắc ăn của nàng, mặt lộ nụ cười mê chết người không đền mạng, trong lòng hắn thở dài thường thược. Biết không cách nào từ chối vẽ mặt này của nàng, trương lãng cáo kỉnh liếc chân mật, nói, cao lãng này là hạng người ra sao, chân mật không chút suy nghĩ nói, cương cường tự cho là đúng, rất trọng tính nghĩa, nói là làm, trương lãng gật đầu, không nói nhiều nữa, thuận tay cầm lấy cương đao, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, chân mật thấy thế cũng kéo quách huyên xuống xe, nơi này rất hẻo lánh, đằng trước không thấy thôn đằng sau không có điếm, chỉ có từng hàng cổ thụ xanh ngắt nửa che nửa đậy sơn mạch cao thẳng tận mây. Xe ngựa dừng giữa đường lớn, bên cạnh đứng một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, gò má nhô cao, nói gã là người trung niên bởi vì biểu tình cực kỳ tang thương, giống như đã trải qua vô số sóng gió cuộc đời, rất là lão luyện. Nhưng có lẽ tuổi tác và vẻ ngoài của gã không hợp nhau, tuy rằng vóc người gã mảnh khảnh nhưng không cho người cảm giác yếu đuối, ngược lại toát ra cảm giác uy nhiếp. Thêm vào khuôn mặt gã lạnh lùng, vô hình tăng thêm một phần âm trầm. Người mặc bộ đồ đánh xe ngựa khá đơn giản, rõ ràng che giấu bất khí chất khác hẳn người thường của gã, lúc này trên tay gã cầm một trường thương do tinh cương hồn thiết đúc thành, thân thương đen nhánh tỏa sáng tựa như bôi dầu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lué tia sáng quái lạ. Tuy thân thương không thô lắm nhưng cho người cảm giác rất nặng. Đặc biệt nhất là hai bên nó đều có đầu thương, mỗi đầu thương hai bên nhọn, chính giữa dài hẹp, còn khá mỏng. Không cần tưởng tượng cũng biết cây thương đặc biệt này có sức sát thương rất mạnh, đây chính là phá phong thương xưa nay vô địch của cao lãng, trương lãng cảm giác được từ cây thương tỏa ra sát khí đậm đặc, cho nên không dám kinh thường, chương 6, phá phong thương, hạ. Đôi mắt cao lãng bắn tia sáng bốn phía quét người trương lãng một vòng, thấy hắn cầm một thanh cương đao viên phủ chuyên môn phân phối, hơi hợt vắt trên vai, biểu tình không đem gã để vào mắt thì nhớ mày, trong lòng cao lãng không vui, lạnh lùng nói. Dưới thương của Cao ta không giết hạn người vô danh. Hãy nêu ra danh tính của ngươi, nói ra mục đích lẻn vào phủ đệ của viên công tử, sau đó ngoan ngoãn giao ra chân mật, có lẽ ta sẽ ban cho ngươi toàn thay. Trương Lãng cười híp mắt, nói với Cao Lãng rằng, ha ha, ngươi cho là ta là con nít ba tuổi hả? Ngươi nói chuyện có suy nghĩ chưa đấy? Cao Lãng nhớ mày, mắt lóe sát khí càng đậm hơn, thản nhiên nói, ngươi chỉ có một con đường, có biết là đường nào không? Trương lãng tất nhiên biết cao lãng muốn nói cái gì, nhưng hắn chẳng chút quan tâm nói, tất nhiên là ta mang hai vị đại mỹ nữ rời khỏi đây. Mà cao đại tướng quân ngươi thì có thể yên giấc ngàn thu rồi, nói xong hắn còn cố ý ngoái đầu nháy mắt với chân mật, vốn chân mật căng thẳng muốn chết, trương lãng làm vậy khiến nàng bất giác khẽ cười, tinh thần thả lỏng, tuy nhiên nàng vẫn khẽ hừ một tiếng, miệng nói thầm, miệng lưỡi trơn tru, nhưng trương lãng vẫn thấy ra trong mắt nàng tràn đầy ý cười, ngược lại. Cao lãng bắt đầu bị sự kiêu ngạo của đối phương chọc giận, trong mắt dần nổi lên lửa giận. Đây chính là chỗ cao siêu của trương lãng. ở mặt chiến lược chú trọng đối thủ, kế sách thì kinh thường đối thủ. Một khi đối thủ bị chọc giận thì cảm xúc sẽ dao động, xác suất chiến thắng tăng lớn rất nhiều. Cao lãng hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Gã chuyển tới chân mật đứng bên cạnh, trong mắt xẹt qua ti kỳ lạ. Gã nói, chỉ cần các ngươi biết sai sửa đổi. Đừng nhắc chuyện này ở trước mặt công tử, sau này nàng vẫn là viên phu nhân, chân mật khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không nể mặt cao lãng, khuôn mặt lạnh như băng nói, ai thèm làm viên phu nhân. Muốn nô gia trở lại trừ phi mang sắc ta, nếu không thì không có khả năng. Húng chi còn chưa biết cao tướng quân có bản lĩnh đó không, cao lãng biến sắc mặt, không thể bình tĩnh được nữa. Bốn phía gặp trắc trở, đặc biệt bị mỹ nữ chế nhạo, cơ mặt gã co giật, miệng liên tục cười âm trầm giả nói, cốt lắm, vậy đừng trách cao ta không khách sáo, chân mật xì một tiếng, bỗng mị hoặc cười nói, cao tướng quân đã khi nào thì khách sáo với nô gia. cao lãng ngẩn ra, nhìn chân mật tươi cười rạng rỡ, mắt lóe tia phức tạp, trương lãng nhìn thấy hết tình hình, giật mình. Lẽ nào cao lãng cũng động tình với chân mật, trên mặt hắn không lộ vẻ gì, nói, cao tướng quân, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn chân mật sống chuỗi ngày nàng không thích ư, cao lãng ngây ngẩn, không ngờ trương lãng hỏi câu này. Cả chẳng chút nghĩ ngợi nói, viên công tử vừa mắc nàng là kiếp trước nàng tích phúc, đừng có ở trong phút không biết phúc. trương lãng nói, không bằng như vậy đi, chúng ta so tài. Nếu ngươi thắng thì chân mật tùy ngươi xử lý. Mặc kệ ngươi muốn mang nàng cao chạy xa bay, hay là đưa đến viên phủ ta đều không hỏi tới. Nhưng nếu ngươi thua thì chân mật chính là người của trương gia ta, chân mật ở không xa nghe thấy lời này, bất mãn dẫm chân ngọc, không vui nói, này... Nô gia đi về đâu tự mình quyết định, ở đâu đến phiên các ngươi tự đặt ra chứ. Cái tên mặt dày, tuy nhiên cao lãng hoàn toàn không nghe lọt tai lời chân mật. Có lẽ bởi vì trương lãng bình tĩnh vượt xa người bình thường, có lẽ bởi vì đoạn đối thoại vừa rồi, trên mặt cao lãng tăng vọt chiến ý, khí thế không ngừng tăng mạnh, toàn thân bao trùng sát khí vô tận, chỉ nghe gã lạnh lùng nói, không chỉ là vậy, còn phải để lại cái mạng chó nhà ngươi, dường như trương lãng cũng cảm giác được đối thủ cường đại. Sắc mặt biến nghiêm túc, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, chiến thắng nhất định thuộc về ta, khóe môi cao lãng nhất nụ cười nhạt, tùy tay vung, đuôi thương kẹp dưới sườn, đầu thương chỉ hướng trương lãng. Dưới ánh mặt trời, thương lóe tia sáng lãnh liệt, gã từ từ nói, đến đây đi, cao ta còn chờ mang chân mật phu nhân trở về giao nhiệm vụ đây, trương lãng thông thả bày tư thế, cương đao tùy tay thồng trên mặt đất, nhìn như yếu ớt vô lực, không hề hiện lên vô tận sát khí. Cao lãng thấy trương lãng bình tĩnh như mặt hồ nước, toàn thân không chút sát khí, hoặc trông có vô số sơ hở nhưng lại không cách nào xuống tay được. Đúng là tu vi quá cao thâm, cao lãng kinh ngạc thầm nhũ. Nhưng gã đã tích tụ khí thế, một khi tiết ra ngoài là sẽ thua ngay, nay chỉ còn cách trước tấn công để dò xét hư thực, khoảnh khắc cao lãng do dự, quách huyên ở bên cạnh bỗng truyền đến tiếng kinh kêu. Chân mực cũng hé đôi môi anh đào gợi cảm, tràn đầy kinh ngạc. Thì ra trương lãng xem đúng thời cơ, cương đao giống như bay xẹt qua không trung, như ti chớp ở trên không trung vạch một đường sáng hoa mỹ, mang theo sát khí lãnh liệt nhanh chóng chém hướng cao lãng, tình hình này hù sợ quách huyên, cao lãng tập trung tinh thần cao độ, mắt liếc qua bắt giữ quỷ tích cương đao bay. Phá phong thương vung lên, lấy tốc độ mắt thường khó thấy điên cuồng quay tròn, còn vang ra tiếng gió rít sắc nhọn, như gió xé mây chấn nhiếp tâm thần người, lại thêm hòa lẫn khí thế gió táp mưa sa. Ở trên không trung thương đâm nhanh, biến ảo cực nhanh, tốc độ cực mau, là trương lãng trong đời hiếm gặp, phá phong thương của cao lãng quả nhiên không tầm thường, trương lãng không dám xem thường, nghiên cười cất bước. Đợi cương đao chiêu thức tới đà thì cổ tay quẹo lại, chém ngược một nhát, cao lãng không tránh ngược lại đánh tới, phá phong thương chính xác chỉ vào mé đao của trương lãng, phát ra một tiếng binh giòn vang, hỏa hoa bắn ra bốn phía, trương lãng cảm giác cánh tay tê rần, tiếp theo cương đao khẽ bắn ra, lòng thầm kinh sợ. Tuy đối thủ hai tay nắm thương, đơn điểm lại dễ dàng dùng lực, nhưng mà lực cánh tay của Cao Lãng đúng là không thể xem thường, hắn vội đá xéo một cước, chỉ cầu áp chế đối thủ phản công, sau đó lách trái né phải, tránh đi phá phong thương liên miên bất tận của Cao Lãng, hai người chớp mắt đã trao đổi 10 chiêu, thật là nhanh như gió, bỗng nhiên hai người tách ra, sau đó lặng yên bất động, tuy Cao Lãng vẫn giữ lòng phá địch nhưng không vội vàng đánh ngay. Trải qua vòng thứ nhất thăm dò thì gã đã hơi nắm mắt được tình hình. Phá phong thương chỉ thẳng vào trương lãng, đầu thương bởi vì mới rồi dốc sức mà nhẹ rung lên trên dưới, mặt gã không chút biểu tình nói, ngươi quả là rất mạnh, có tư cách cuồng ngạo. Nhưng tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy, Chương bảy, ta thắng, thường. Trương lãng cảm giác đối thủ cho mình áp lực không ít chút nào, không ủng là danh tướng Hà Bắc. Chỉ không ngờ thân thể cao lãng gầy gò là thế mà chịu tải được lực lượng cường đến vậy, khí thế quân nhân bình gan vững chí cực kỳ giống hắn. Khiến hắn không thể không cực kỳ chú trọng đối thủ, tuy nhiên hắn cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng nói, cứ chạy qua đây thử coi, cao lãng hừ lạnh một tiếng, tập trung chầm chầm vào trương lãng, hai mỹ nữ ở bên cạnh xem cuộc chiến. Quách Huyên sớm dùng tay thon bịt mắt phượng, không dám xem. Mới rồi hai người tốc độ như sao băng xẹt, chẳng những khiến nàng nhìn hoa mắt mà đầu còn mơ hồ, chân mật thì nét mặt lần đầu tiên lộ ra trầm trọng không ngờ tu vi của cao lãng còn cao hơn nàng dự tính rất nhiều. Phá phong thương đã tới tình trạng đạt đến đỉnh điểm, bây giờ thiếu chẳng qua là trí tuệ và kỹ xảo mà thôi, còn cái tên trương lãng bộ gián lưu manh khiến nàng vừa hận vừa buồn cười thì càng thâm sâu hơn. Chẳng lẽ lúc ban đầu đối mặt nàng, hắn đã giữ lại thực lực sao? Chân mật lấy làm lạ nghĩ, thanh cương đao đó giống như chân trời góc biển không thể tìm kiếm, lực lượng, tốc độ, cấp độ mặt nào cũng vượt bậc hơn người bình thường. Thêm vào sự tự tin đáng sợ, đầu óc tỉnh táo, còn có năng lực ứng biến siêu cường, kẻ địch giống như hắn dù ở đầu đều tỏa sáng, thành tựu tuyệt đối không dưới cao lãng, trong sân tiếng xé gió, tiếng đao kiếm đều biến mất, không khí biến cực kỳ tĩnh lặng. Chỉ có gió mùa hè xuyên qua sợi tóc, nhẹ phất qua khuôn mặt mỗi người, ôm nhu vuốt ve. Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu trên mặt đất. Rừng cây bao trùm một tầng ánh sáng, tràn đầy sức sống, bỗng nhiên. Hai người cùng quát to một tiếng. Phá phong thương và cương đao gần như cùng lúc xé gió lao ra, hai người lấy tốc độ điên cùng kéo gần khoảng cách, dưới đất các đá tung bay, khóe miệng cao lãng bỗng nhất nụ cười quái dị, cổ tay nhẹ rung. Chẳng ngờ phá phong thương dùng một loại gấp khúc cực kỳ quái dị nhảy lên trên dưới, hai bên đầu thương bởi vì thân thương kịch liệt trung động mà biến ảo ra hàng vạn luồng sáng, giống như linh xà vạn vẹo, như mãng xà cuốn lấy, thế như cùng phóng quét lá bốn phương tám hướng bao vây. Trong lòng trương lãng dân trào sóng triều, cổ tay thật mạnh. Hắn không thể bắt giữ được vị trí chính xác hai đầu thương, cũng không thấy rõ lắm cổ tay cao lãng biến đổi. Cao lãng đích thực là vị đại tướng hiếm có, cẩn thận, đây là tuyệt sát của cao lãng, phá vân đoạt mệnh, chân mật đứng bên cạnh bỗng nhiên kinh kêu, trong giọng nói tràn ngập lo âu thấp thỏm và vô cùng quan tâm, đoạt mệnh thức, trương lãng ngâm nga, cái tên thật quai, nhưng trương lãng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Trương lãng thấp giọng gầm lên, kích thích toàn bộ đấu chí và lực lượng. Cương đao từ không trung xẹt qua, khí thế sấm vang chấp giật hết sức chặt mạnh xuống, đinh đinh đinh, trong sân truyền đến ba tiếng vang lớn kinh thiên động địa, chân mật và quách huyên cùng bịt tai, đôi mắt khó tin nhìn trong sân. Trương lãng một tay nắm đao, quỳ trên mặt đất, tóc xỏa tung, cúi gầm mặt, cao lãng thì đôi tay nắm thương, đầu cắm trên mặt đất, con mắt trợn trừng dường như không thể tin, một cơn gió nhẹ thổi qua. Con mắt gã biến trống rỗng, chết lặng nhìn bầu trời, miệng gã lầm bầm nói, tại sao, tại sao ngươi biết sơ hở duy nhất của ta, trương lãng khó khăn gượng dậy, khóe miệng từ từ tràn ra tơ máu, hắn dùng ánh mắt kiên trí bền gan nói, cái gì là phá vân, cái gì là đoạt mệnh. Mây vốn là hư vô, tại sao phá được? Chỉ cần ánh mắt ta tốt, tốc độ nhanh hơn ngươi, sức lực mạnh hơn ngươi, phá phong thương tất nhiên sẽ bị phá, trao lãng bổng biến cực kỳ yếu ớt. Người già đi rất nhiều, mồ hôi lạnh toát ra từ khuôn mặt trắng xanh của gã, nhưng gã vẫn cố gắng đứng vững, há mồm thở dốc nói, ngươi quả nhiên lợi hại, trương lãng đắc ý cười, cố nén vết thương đau đớn, nói, ta thắng, chân mật là của ta, sắc mặt cao lãng biến đổi mấy lần, bỗng nhiên vô cùng kích động nói, đây là việc không thể nào. Giờ phút này cao lãng không hoàn thành nhiệm vụ thì còn ngày mai, ngày mai không được thì còn hôm sau nữa. Tóm lại không mang chân phu nhân trở về thì ta sẽ không trở lại, trừ phi mạng cao ta chấm dứt tại đây. Trương lãng liếc chân mật, nói, nói chuyện với ngươi đã quên một việc, ta đã đồng ý với chân mật phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong cương đao lại rút khỏi mặt đất, hắn làm tư thế muốn cắt đầu cao lãng. Tuy cương đao không có lực lượng, khí thế như lúc ban đầu, nhưng cao lãng giống như đã nhận mệnh, biểu tình thống khổ nhắm mắt lại, nửa ngày sau gã mới từ từ thở ra một hơi, nói. Cao lãng hổ thẹn với viên công tử, còn mặt mũi nào sống trên đời này? Ngươi ra tay đi, nói xong dường như gã đã dùng hết sức lực còn lại, người lắc lư như lá cây trong gió, trương lãng thấp giọng thở dài nói, kỳ thực ngươi là một người không tệ, cao lãng biểu tình cô đơn, khóe miệng mấp máy, lại thở dài một tiếng, chậm rãi khép mắt, trương lãng bỗng vứt cương đao trên mặt đất, thẳng nhiên nói, trước khi ngươi chưa đánh thắng được ta, ngươi không được nói ra chuyện chân mực biết võ, còn muốn rời khỏi viên gia. Có biết chưa, cao lãng kinh ngạc mở to mắt, thấy trương lãng xoay người rời đi, lòng gã dâng lên dòng nước ấm, nhưng ngoài miệng không chịu thua nói, hừ, cao ta sẽ tự tay bắt các ngươi trở về viên phủ, mới không thèm làm bà tám, nói xong gã thật sự lắc lư theo sau, lúc này chân mực tiến lên, lo lắng hỏi, ngươi bị thương, trương lãng gật đầu, đáp, không có vấn đề gì lớn, ta không muốn giết cao lãng, hắn là một nhân vật không tệ. Ta nghĩ hắn sẽ không nói ra bí mật của nàng đâu, chân mật gật đầu nói, cao tướng quân là người nói giữ lời, nô gia tin tưởng hắn, cao lãng theo sau lưng trương lãng nghe vậy thân hình chấn động, bước chân biến nhẹ nhàng hơn nhiều, trương lãng đi tới bên xe ngựa, cười nói, các người có tính toán gì không? Ta chuẩn bị về nhà, còn các người thì sao? Chân mật và quách huyên nhìn nhau, biểu tình cùng u ám, chân mật nói, tiểu nữ có nhà không dám về, không biết đi đâu mới tốt. Trương lãng không chút nghĩ ngợi nói, vậy nàng có muốn cùng ta về nhà không? Lời vừa dứt, trương lãng lập tức hối hận. Trong nhà còn một đống lão bà ngày đêm mong nhờ hắn, lo sợ phật phòng, hắn không dễ dàng trở về còn mang theo hai cô gái, họ không đau lòng mới kỳ, chân mật ngẫm nghĩ, gật đầu, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy, Chương tám, ta thắng, hà. Đang lúc trương lãng thầm than khổ thì cao lãng bỗng nhiên ở bên cạnh lên tiếng. Giọng nói vẫn mang theo kiêu ngạo và lạnh nhạt. đại đội nhân mã của viên công tử không ra nửa canh giờ sẽ đuổi kịp, rốt cuộc các ngươi có đi hay không, trương lãng giật nảy mình nói, không phải chứ. Chắc họ sẽ không nhanh như vậy đã đuổi kịp đi, buồn cười. Ta vốn tưởng ngươi còn có chút bản lĩnh, không ngờ ngươi ngu như vậy. Trên đường đi cao lãng thỉnh thoảng để lại ký hiệu, nhân mã của viên công tử chắc chắn theo sát phía sau. Chỉ cần các ngươi ngừng lại hơi lâu là lúc cùng đường. Giọng điệu của Cao Lãng cực kỳ cuồng ngạo, dường như hoàn toàn quên chuyện mới rồi. Chỉ có từ hành động đã thỉnh thoảng che ngực phải, khuôn mặt trắng bệt mới nhìn ra lúc nãy người này đúng là bị thương, Trương Lãng thấy việc đã gấp lắm rồi, vội vàng đẩy hai cô gái lên xe. Khi Cao Lãng khó khăn định leo lên xe ngựa thì Trương Lãng quái lạ nhìn gã, hắn nói, không phải chứ, da mặt của ngươi cũng dày quá vậy. Thật sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi hả, Cao Lãng hừa lạnh nói. Muốn giết cứ giết, nhưng ngươi đừng mơ kinh bạc chân phu nhân. Còn nữa, chỗ này chỉ có một chiếc xe ngựa, tại hạ không lên thì sẽ phải ở lại nơi vắng vẽ này rồi, sau này làm sao hoàn thành nhiệm vụ chứ? Trương lãng cố ý ra vẻ bực tức trừng gã, trong bụng thì mừng thầm. Hai người bắt đầu đánh xe xuất phát đi hướng từ châu, đây là một loại cảm giác như thế nào nhỉ? Càng ngày càng gần tuyến đường, tại sao cứ thấy càng đi càng xa? Khi trương lãng trải qua muôn vàng khó khăn, hàng vạn trắc trở. Rốt cuộc bước vào địa giới từ châu, mà lúc này, Trương Lãng cảm giác cảm xúc của mình dao động, nhiệt huyết sôi trào, con người tại sao không thể như đại bàng tung cánh bay lượn trên trời? Tại sao không như gió lao nhanh đi? Vậy thì hắn có thể nhanh nhất quay về Giang Đông, nhìn kiều thê ngày nhớ đêm mong, huynh đệ đồng sinh cùng tử, nhớ nhà như tên bay, chân mật rất lấy làm kỳ, càng ở chung với Trương Lãng thì càng phát hiện nàng không thể đoán ra hắn là loại người nào. Có khi trương lãng sẽ tỏ ra háo sắc khiến người tức đến muốn đánh hắn, lột da hắn ra, có khi đối diện với nàng, thường phát hiện hắn ngẩn người, tinh thần hoảng hốt, chẳng biết nghĩ gì mà thẩn thờ, điều này khiến chân mật rất là buồn bực. Trước mặt một đại mỹ nữ đẹp như Phù Dung, mỹ diễn vô song mà lại thất thần không yên lòng thật là một việc không thể tha thứ, ám thị nàng không đủ sức hấp dẫn, hoặc là căn bản không khiến trương lãng đặt ở trong lòng, dù cho đến bây giờ nàng chưa đến nổi thích trương lãng. Chẳng qua chỉ hơi tò mò mà thôi, nhưng ngay cả chân mật cho người cảm giác như tiên nữ gián trần cũng không ngoại lệ, đàn bà ăn diện chỉ vì có người ngắm thôi. Lúc này ba người ở dưới một gốc đại thụ ngồi thành hình tam giác, Cao Lãng ngồi cách ba người Trương Lãng thật xa, gốc cây còn cột một con ngựa. Từ sau khi vết thương của Cao Lãng lành lặng, cả ba ngày đánh một cái, năm ngày đấu một trận với Trương Lãng. Tuy mỗi lần gã đều thua không phục lắm nhưng không nản lòng tiếp tục khiêu chiến, mà Trương Lãng thì chẳng hề ngăn cản. Xe ngựa ngừng ở bên cạnh rừng cây, mặt trên rậm rạp cành lá che đi ánh mặt trời. Tuy đầu hè bầu trời không nóng bức, nhưng đối với Trương Lãng người đánh ngựa thì đây là một chỗ không tệ lắm. Dựa vào thân cây to, ngẫu nhiên uống miếng nước, Trương Lãng nhìn phương xa mây trắng lửng lờ trôi, ngẫn người. Mây là đang bay về quê nhà sao? Nếu có thể, ngươi mang theo tin tức của ta cùng phiêu đảng đi. Ngươi đang nghĩ cái gì? Chân mật ở không xa tuy thông minh sắc xảo nhưng không cảm nhận được tâm tình của Trương Lãng. Dù giọng nói rất dịu dàng nhưng ẩn chứa đôi chút bất mãn, tương đối với quách huyên trên đường đi im lặng, người duy nhất chân mật có thể tìm để nói chuyện chính là Trương Lãng. Mà tên này gần đây bỗng có chút khiến người nhìn không thấu, thường hay ngây người, hôm nay đã là lần thứ ba rồi, dù chân mật hiểu thi thư, đạt lễ nghĩa, tú lệ văn nhã, nhưng bỗng nhiên rời khỏi nơi như lồng sắt, trở thành con chim khổng tước tự do bay lượng, tâm tình thoải mái như thế có thể thông cảm, Trương Lãng hồi phục tinh thần miễn cười với chân mực, rồi ngẩng đầu nhìn phong cảnh xa xăm mênh mông vô bờ, hắn trầm giọng nói, đã rất, rất lâu rồi không có tâm tình sốt ruột như vậy. Rời khỏi quê hương nửa năm mà cảm giác dài như cả một thế kỷ. Mỗi khi nghĩ đến sắp trông thấy từng gốc cây ngọn cỏ trong ký ức, bước vào mảnh đất trong lòng là sẽ vô cùng kích động, nhưng khi ta thật sự ngày càng tới gần nó, bỗng phát hiện tim đập rất nhanh, còn có cảm giác sợ hãi, nghe giọng nói trầm thấp khang khang nhìn trương lãng ánh mắt ngày càng mông lung, dường như chân mật cũng bị đồng cảm theo, tắt nổi lên sương mù. nàng buồn bã nói, có lẽ đây gọi là gần hương tình kiếp chăng. trương lãng hít sâu một hơi, bỗng đứng thẳng dậy, không còn vẻ ủ rũ trước đó, hắn sang sẵn cười to nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta lên đường thôi. tiếp theo hắn ngoái đầu nhìn cao lãng phía xa, cười nói, cao lãng, ngươi còn muốn đi theo nữa không? lần này ngươi phải nghĩ cho kỹ càng, nếu ngươi tiếp tục đi theo. Ta sợ là ngươi suốt đời không trở về được nữa, cao lãng lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ kinh thường đứng dậy, hiển nhiên không nghe lọc tai lời trương lãng nói, xoay người đi. Nhìn dáng người cao gầy như mũi thương thẳng tắp trong gió, khóe miệng trương lãng lộ nụ cười nhạt. Hay cho một người đàn ông tâm cao ngất, từ châu, trương lãng rốt cuộc trở về từ châu thành, đi trên phố thanh thạch dài dạc, nổi lòng kích động thật khó dùng bút mực tả xiết, trong từ châu thành đường bốn phía thông suốt. Hai bên cửa hàng nhỏ đầy rẫy, người đến người đi nhốn nháo, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Có không ít con nít chơi đồ cạnh đường lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cũng có không ít người lớn tuổi chậm rãi đi bộ, trên mặt là vẻ bình yên thông dong không ngờ mới trôi qua hai năm mà từ châu đã thay đổi lớn như vậy, chân mật và quách huyên tạc lưỡi lấy làm kỳ. Vốn tưởng rằng nghiệp thành phồn vinh thiên hạ hiếm có, bây giờ nhìn cảnh tượng từ châu mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người tài hơn Hai mỹ nữ ở trên xe thỉnh thoảng trộn ngắm cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài Thầm hận không thể tự mình đi xuống chơi đùa Trên khuôn mặt gầy gò của Cao Lãng cũng hiện ra biểu tình vô cùng kinh ngạc Nhìn thấy phố xá Từ Châu Liền biết chỗ này giàu có Trăm họ cơm no áo ấm Thương nhân tập hợp Hơn nữa Từ Châu là yếu địa chiến lược khá trọng yếu Chuyển tiếp, liên tiếp Nam Bắc Lúc trước sau khi viên thiệu đoạt Thanh Châu Không có một hơi Nam Hạ Bây giờ xem ra là thất bại thật lớn, chương chính, lữ bố thì sao, thượng Trương Lãng hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Trương Liêu quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, cai quản từ châu gọn gàng ngăn nắp, phát triển không ngừng. Trương Lãng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, xe ngựa rất nhanh ngừng ở từ châu mục phủ. Chân mật và quách huyên không biết Trương Lãng tới chỗ này là có mục đích gì, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên trong. Cao Lãng thì sắc mặt bắt đầu trầm trọng. Không lẽ người đàn ông trước mắt có quan hệ gì với thế lực gian đông trương lãng, ba chữ châu Mục Phủ vẫn như cũ nguy nga tráng lệ, khí thế phi phàm, vệ binh trước cửa tinh thần phấn chấn, có sự cao to vạm vỡ của người phương Bắc, thêm vào y giáp sáng choan, đao kiếm lạnh lẽo, khá là khí thế, trương lãng có chút sốt ruột tiếng lên hỏi thăm, may mắn binh sĩ nói trương liêu vừa mới tuần tra quân vụ trở về châu Mục Phủ, còn đang cùng một số quan viên trọng yếu ở bên trong bàn việc quan trọng. Khi trương lãng muốn đi vào thì binh sĩ nghi ngờ nhìn hắn, cực lực ngăn cản, đang lúc trương lãng nóng nảy định cưỡng ép lao vào, để kinh động đám thuộc hạ trương liêu cựu tướng của hắn trong châu mục phủ thì bên trong đi ra một người, người này lớn lên khá cao ráo, mặt như đầu báo, chân mày như con dung gấp khúc, tăng lên vẻ tàn nhẫn. mặc bộ tinh cương giáp, đi như long hành hổ bộ, khí thế khiếp người tự nhiên toát ra. Chỉ là gã cúi đầu, tay phải nắm chui kiếm bên hông. Sải bước nhanh đi ra ngoài, trương lãng thầm mừng rỡ, đấy chẳng phải là giang vũ đó sao, hắn vội lớn tiếng kêu to, giang tướng quân gần đây có khỏe không, giang vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn. Vốn mắt gã hơi mê hoặc rồi khi quét qua người trương lãng thì thân thể mạnh chấn động, bước chân thượng lại, vẽ mặt tràn đầy khó tin, thấy trương lãng tươi cười nhìn gã thì kinh ngạc ngay ra đó mất vài giây, rất nhanh biến thành mừng như điên, bước nhanh chạy ra cửa phủ. Gã không thể khống chế cảm xúc vội vã quỳ xuống Giang Vũ kích động to tiếng hô, tham kiến chúa công, bên cạnh mấy binh sĩ nghe tiếng Giang Vũ kêu, bị hù đến bay mất ba hồn bảy vía, không dám nhìn trương lãng cái nào, trung cầm tập quỳ xuống. Đến giờ phút này trương lãng mới chân chính cảm giác nửa năm đời sống phiêu bạc của mình đã kết thúc rồi, lòng vô cùng nhẹ nhõm. Hình ảnh này trước kịch chiến sa trường rõ ràng nổi lên trong lòng, hào hùng dân trào, hắn cười to nói, không cần đa lễ, chúng ta đi vào rồi nói, Giang Vũ rung giọng đáp, vâng thưa chúa công. Trương lãng ngoái đầu nhìn cao lãng vô cùng kinh ngạc, xoay người muốn cưỡi ngựa chạy trốn, hắn cười to nói, ha ha, cao lãng, chắc không phải ngươi sợ chứ? Hào tình tráng trí của ngươi đi đâu mất rồi? Cứ thuận theo tự nhiên đi, cao lãng khượng lại, đứng yên tại chỗ, ngoái đầu lại lạnh lùng nói, cao ta chưa từng sợ cái gì, trương lãng làm sao không nhìn ra ánh mắt tránh né của gã, cười cười nói với binh sĩ, hãy chăm sóc chu đáo cho bằng hữu của ta, binh sĩ vội gật đầu. Thế là Trương Lãng mới đi theo Giang Vũ tiến vào châu Mục Phủ, trong phòng họp, một số người không thể tin tưởng đứng dậy, còn lại đa số thì nhìn chầm chầm Giang Vũ đi rồi quay về dẫn theo một thanh niên mặc đồ đơn giản tuy nhiên khí chất hiên ngang vội vã tiến vào, mấy người sửng sốt nhìn Trương Lưu kích động đến run rẩy rõ ràng cảm giác không khí bỗng chốc biến đổi, Trương Lưu ôm nhã nho tướng không thể tin dụi mắt, tim đập rộn rã, dẫn đầu tiến lên nên đón, hành động của Trương Lưu khiến đa số quan viên cảm giác được khác thường liên tục đứng lên theo sau. Chỉ có mấy người cẩn thận phát hiện ánh mắt mừng như điên của gã, cùng với biểu tình như trút được gánh nặng, trương Liêu không thể kìm nén tâm tình hưng phấn được nữa, quỳ xuống hô to, tham kiến chúa công. Lời này đối với những người chưa từng gặp trương lãng thì như chôn quả bom nặng ký, ai nấy vội vã quỳ xuống. Trương lãng vui sướng nâng trương lưu dậy, đáy mắt tràn đầy hân hoan, ánh mắt kích động, trong lòng tuôn trào dòng nước ấm. Hắn dịu giọng nói, văn viễn không cần đa lễ. Các vị tướng quân cũng đừng đa lễ, đứng lên hết đi. Trương Liêu Thế mới cùng mọi người đứng dậy, dẫn Trương lãng ngồi ở ghế chủ soái, gã thì ngồi phía dưới bên phải. Trương lãng ngồi xuống xong mắt hổ quét một vòng trong phòng. Trừ số ít bộ hạ cũ từ Châu ra, đa phần là người mới không quen biết. Xem ra đoạn thời gian này Trương Liêu chiêu gọi không ít người tài ba trở về, Trương lãng vừa lòng gật đầu, nói với Trương Liêu, "Văn Viễn, tình hình từ Châu ra sao?" Trương Liêu không dám chậm trễ Lập tức bước ra khỏi hàng nói, nhờ phúc của chúa công, ngày nay từ châu binh hùng tướng mạnh, quân tư tràn đầy, cốc thạch chất thành đống, dân chúng thái bình, quân dân an cư, trương lãng gật đầu, vui mừng nói, có xảy ra tình hình gì không? Đám viên thiệu, lữ bố có động tĩnh gì không? Trương Liêu nghiêm túc nói, từ chúa công một mình đi trường an, tào tháo lần lượt điều động lương quân, cự giả, võ bình, binh lực vài quận Tổng ước tính khoảng 5 vạn nhân mã chi viện cho quân chủ lực thẳng tiếng Quang Trung. Chỉ để lại mấy vạn đại quân tại Sơn Dương, Đông A trên trắng Lữ Bố, dưới đề phòng quân ta. Trương Lãng cười nói, vậy quân duyện châu nay do ai chỉ huy? Trương Liêu đáp, chủ tướng chính là Hạ hầu Uyên, mưu sư có đám lưu dịp, trần quần. Trương Lãng suy tư, nói, Lữ Bố thì sao? Lấy giả tâm của gã sao có thể bỏ qua cơ hội cực tốt như vậy? Trương Liêu miễn cười đáp rằng, chúa công nói rất đúng. Đại quân chủ lực của Tào Tháo đều đi chưa tới 2 tháng thì Lữ Bố đã lĩnh 3 vạn nhân Mã Cường Công Đông A, lại ra lệnh cho thuộc Hạ Hầu Thành, Ngụy tục lĩnh 1 vạn binh sĩ bao vây Thái An. Cùng thuộc cấp của Hạ Hầu Yên là vương các đại chiến ở vùng Thượng Du Vấn Thủy, mưu tính bao vây Tế Nam, cắt Đức Duyện Châu. Lúc này hai bên đang chiến đấu kịch liệt, tử thương rất nhiều, Trương Lãng cười âm hiểm, nói, chó cắn chó một mồm đầy lông, lúc này Giang Vũ cũng bước ra khỏi hàng, hưng phấn nói. Đây chính là thời cơ cực kỳ tốt. Trương tướng quân luôn án binh bất động chủ yếu vì không nhận được mệnh lệnh từ Chúa Công. Nay Chúa Công đã bình yên trở về, chỉ cần ngư ra lệnh một tiếng là chúng thuộc hạ sẽ lập tức phát binh đến Duyện Châu, bắt lấy nơi đây dễ như trở bàn tay. Trương lãng ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười lắc đầu nói, không. Bây giờ lấy được Duyện Châu không có chỗ tốt gì. Chẳng những đắc tội lữ bố còn lộ mình cho Tào Tháo, ở dưới mí mắt viên thiệu, mất nhiều hơn được. Trương Lưu sững sốt, định nói cái gì thì có một người bước ra khỏi hàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyệnz.com.